truyện ngôn tình xuyên không điền văn nữ cường ác nhân thành đôi tác giả quỷ quỷ mộng du diễn đọc Đào Mai truyện này được phát trên trang audio đào mai.com chương 56 đâm hành trong gió tuyết tiết nơi một đêm đến sáng hôm sau cũng không ngừng bà chim ngồi trong xe ngựa đi tới chỗ trang thư tình xe ngựa này được đẩn chế trong cung sau khi được đến Hắn chưa từng dùng qua lần nào, nếu không phải Trần Nguyên buổi sáng nhắc nhở một tiếng, hắn cũng quên mất mình còn có một chuyến xe như vậy. Công tử, xe ngựa kia của trang tiểu thư quá mất đơn sờ, nhỏ không nói còn không thể giữ ẩm. Tiểu lớn như vậy nếu dùng xe ngựa kia, không phải là để chiếu thư chịu tội sao. Lại nói, xe ngựa này của ngài rộng rãi, ấm áp, có thể cùng tiểu thư vừa lên đường vừa trò chuyện, dù sao cũng là công tử đến để hỗ trợ. Chẳng lẽ Trang Tiểu Thư lại cư tưởng ngài. Ngài muốn nói chuyện với Tiểu Thư trong xe ngựa hơn, hay là đón gió tuyến cởi ngựa hơn. Vì lời này của Trần Nguyên, hắn đựng tăng một tháng tiền tiêu và không nổi. Con đựng thưởng rất nhiều thứ tốt, tâm tình tốt, khiến thanh dân thử thân trắng đêm liếc mắt xem thường. Vừa tiễn đề trễ rời cửa, liền nghe thấy hạ nhân nói bệnh công tử đã đến. Trang Tiểu Thư tình gọi và sẽ theo những thuốc đồ đã chuẩn bị tốn ra ngoài. Bà chìm ở trơn viện chờ nàng và thấy người thì câu nói đầu tiên là Xe ngựa của nàng sẽ bị gió lùa vào, ngồi xe của ta. Ngồi xa ai cũng được, trang tư tình không có chuyện nghĩ gì, gì. Nhưng khi nhìn thấy xe ngựa dừng trước cửa, nàng liền có chút bất động. Đây là xe ngựa sao, khi thật là một căn phòng lớn cổ trại đựng cá băng ngựa. So với phong nàng ít nhất cũng phải dài gấp ba. Đồ rộng cũng không phải xe ngựa kia của nàng có thể so sánh. Xác ngựa của nàng chứ dùng một con ngựa, chiếc này là bốn con. Mặt trò mấy nhà hoàng dẫn nàng lên một cái ghế thật dài. Một người đàn một người đỡ lên xe. Tháng thứ tình có chút thất thần. Chờ và bên trong, nhìn thấy hai gian trướng sao của xe, nàng chỉ có thể cảm thán Cởi dài ở gian ngoài, màn gian trong được ván lên, nhật khí ô và mạng so với bên ngoài giống như hai thế giới. Mà chìm tiếng vào thẻ sao. Rắn tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Trang Thư Tình, thế nàng có chút ngơ ngưỡng vội hỏi, làm sao vậy, không thoải mái sao? Trang Thư Tình nhẹ liếng mắt nhìn hắn, ta ở đây không quen, đang suy nghĩ lúc về, muốn ngồi xe ngựa kia của ta. Nếu nàng ngại, đó là xe của ta, thì xe ngựa này về sao sẽ đưa luôn cho nàng. Đó là xe của nàng, vậy sẽ không còn cảm thấy không quen, các thận không thường ngồi xe. thân phận của ta Sao có thể dùng loại xe ngỡ này? Trang tư tình cảm thấy không khí có chút nóng. Theo thói quen bỏ cho toàn, gỡ ra dây buộn ở cổ. Không nghĩ tới, càng gỡ càng rối, nút thắng không thể gỡ ra, leo hoai hồi lâu cũng không thể thao cốt. Ta làm cho. Gỡ dây thật cẩn thận và chìm của sắc sát rầu ngân thần mà gỡ. Hẳn không cảm thấy chữ này có cái gì không đúng. Trang tư tình lại trang ra mộ hồi, định gọi nha hoàng vào hỗ trợ. Nhưng khi nhìn thấy nam nhờ đang nghiêm cận đến cực điểm trước mắt là nhất thời không nói được gì. Bạch chim đột nhiên cơ mắn chống lại tầm bắn không kiểm tránh né của nàng. Tầm bắn hai người dặn co không hiểu sao là có chúng hương vị mơ hồ như tình ý. Chỉ như vậy khiến răng thư tình cũng quýnh buông tầm mắt xuống. Có thể gỡ không? Bà chim nhìn sâu vào mắt nàng, cám một cái gỡ đựng dây áo, áo tròn rơi xuống. Trang thức tình nhặt lên xoay người sang chỗ khác. Xe ngựa đột như ngừng lại. Nhà hoàng mở cửa gian ngoài ra bẩm báo hai câu. Công tử, thanh dường tự nói hắn khó chịu trong người, cái ngựa không được, muốn xin lên xe ngựa nghỉ ngơi. Và chim có chung điến rằng, người nổi mấy ngày mấy đêm không ngủ cũng không thành vấn đề là ai, mấy mộng vụ tố liền chịu không được. Lúc trước chỉ lo xem xe ngựa, đang thức tình cũng không chú ý có những ai đi theo. Dù sao hiện tại không khí giữa hai người quá mất mập mờ. Đông lốt còn có người đến phân tán, liền thuận thấy hỏi. Thanh dân tử cũng tới rồi. Ừ, hắn nghe nói nàng cần dưỡng trị cho sối, hắn liền ẩm ỉ muốn đi theo. Đáng thức tình cười. Cho nên một đêm hôm qua hắn cũng không ngủ. Bình thường hắn mái đêm không ngủ tinh thần vẫn rất tốt. Làm gì có chuyện không có được ngựa, hắn chứ là ngãi trời lạnh không muốn cởi ngựa. Bà Chìm tức đến nỗi muốn đánh Thanh Dương Tử một trận, nhưng rốt cuộn cũng không thể làm gì. Được, gọi hắn lên đi. Thanh Dương Tử được như ý nguyện, nhưng cũng chỉ dám ngây ngốc ở gian ngoài. Hắn Nếu thật không biết xấu hổ dám đi vào bên trong. Không cần công tử đa tài, Trần Đại tổng Quảng chắc chắn liên chặt đứng dưỡng liệu cung cấp cho hắn. Sáng ngựa lại tiếp tục đi. ba chim gọi lên vánh tường ngăn cách hai vàng Đi vào hậu hạ. Hai nhà hoàng nhẹ chân bớt vào, mắt mai cũng không dám nâng lên, đem vào mộng bém lò nấu nước, lại mang theo từng để điểm tâm rặn lên bàn nhỏ. Có nhiều hơn hai người, đang thích tình thả lỏng hơn nhiều. Bà chìm thấy nàng rốn khổ, cũng không còn ngại ngùng, liền dễ dàng tha thứ cho sự tồn tại của hai nhà hoàng. Cầm một đĩa điểm tâm đưa cho nàng, một thứ được dùng nam châm cố định, không cần lo sẽ bị đổ. Ta không lo. Trang thức tình nhận lấy, cắn bông ngụm, ăn rất ngon. Có tiền, có quyền, sống qua những ngày như vậy, ta không được người sống ở trời đều liều mạng muốn trở thành người trên cao. Hắn nói, lời này nghe có trúng vị chua, vốn chính là đang ghen tị. Lại cắn bông ngụm, đang thức tình thỏa mãn mị mát. Ta không có khả năng có thể trở thành người như vậy, con không cho phép ta nói sao. Toh là thẳng thắn khiến người khác không biết không phải nói tiếp thế nào. Bà chìm thấy nàng ăn rất ngon, cũng cầm một khói đưa vào miệng. Vẫn là cái vị kia, nhưng hắn lại cảm thấy ngon hơn so với bình thường nhiều. Chỉ cần nàng muốn, ta đều có thể cho nàng, chứ là nàng không thích thôi. Trang thứ tình nhấn thầy ảo não. Bạn công tử, chúng ta đừng nói những lời này được không? Nàng đang sợ cái gì sao, chứ cần nàng nói ra, cái gì cũng đều có thể giải quyết. Bệnh chim tải dài, rốt cuộn vẫn là không có nói như vậy, thuận theo ý nàng nói Tốt, không nói nữa. Ăn điểm tâm, uống trà. chiếm hán tiện nghi của người ta, lại tướng dẫn với người ta, trắng tích tình cũng có chút ngưỡng ngùng. Lại không biết nên nói chuyện gì, đành ho nhẹ một tiếng nói. Người biết Tô Văn không? Biết, quan học sư của Phụ Hội Nguyên. Thưa hàng đã bài hắn làm thầy, không phải học cho bình thường. là đệ tử chính thức Đáng thứ từng khó nắng đắc ý môi tuổi đã có thể dựa vào bản linh của mình mà được xem trọng không phải ai cũng có thể Và chim quá thận công nghệ tới Đáng thứ hàng lại lộn vào mắng của tô văn Còn phủ hội nguyên này chỉ có tô văn được hắn đem mà Không phải vì tài học, cũng không phải lực ảnh hưởng Mà vì hắn là một người có lòng và chân chính Có thể bao dung người kẻ, có thể đảm đương rộng rát, nhận thức được người tốt là người biến dựng chất chỉ trường, đời sinh nên làm thầy dạy học. Em mắng hắn cao bao nhiêu và chiều điều biết Nhưng có điều thật công nghĩ tới, mất người mới đem qua còn không trong lòng tỉ tỉ, cương nhiên lấy đựng tô văn kia thu vào cửa. Xem ra sau khi trở về, phải đi tô phủ một, một chuyến mới được. Đã làm lễ bái sư chưa? Thư hàng nói đã dặm đầu kính trà có thể thấy đựng tô tiên sinh rất thính đại ấy. Khó được nhìn thấy bộ dạng đắc ý này của thư tình, bà chim muốn nhìn lâu một chút, yêu thương nơi đám mát nhìn chấm nhận lên. Tô Văn ở Kinh Đô cũng rất có tiếng, người bình thường hắn không để trong má. Lúc đường có thu hay học trò, hiện thời một người đổ tiến sĩ vào hàng lâm nhận chớ, nghe nói rất được rồng dụng một người là Tân Khoa Trạng Huyền, thứ hàng về sao sẽ không kém bọn hẳn. Đại khái, bậc trống bối đều cho rằng đứa nhỏ nhà mình là tốt nhất, Như, như bệnh chim khen ngợi nàng, nàng liền thấy không được tự nhiên. Nhớ là khen thể đệ nàng, nàng thế nào cũng cảm thấy, lời này thật dễ nghe. rõ ràng cao hứng, đoán quái miệng điều câm lên, nhưng vẫn giả bộ nghiêm tốt. Hẳn sao có thể so đựng với người như vậy, chỉ cần không khiến tôi tiên sinh thất vọng là tốn rồi. Bệnh chim nói, nếu như hẳn có được tiền đồ, cũng không uổng sự hy sinh của nàng. Hy sinh cái gì, ta không vĩ đại như vậy. chỉ do đó là lựa chọn tốt nhất với hai tỷ đệ chúng ta thôi nghĩ đến sau này tiền đồ của thư hàng không có một chút dính dáng gì đến trang trạch lường ta liền cảm thấy bản thân mình tận sự rất vui vẻ thấy được tỷ đệ hàng sống tốt chắc chắn hắn sẽ hối hận tức chết hắn ở chỗ ta có mấy quyển sát đựng chữ sáng chung để ghi lại chú thết dù sao ta cũng không dùng khi nào về sẽ đưa tới cho thư hàng trang thư tình hỏi Chữ sáng, bệnh chìm đạp, đường xưng là chữ tiên hiền, chữ tiên sinh, nàng không biết sao, ràng thư tình xấu hổ. Nàng đổi với thế giới này hiểu biết có hạn, ký ấn cận hạn của cơ thể này cũng chỉ ở huyền lãnh sơn, các bạn chưa từng nghe qua chữ tiên hiền này. Tao vốn không phải ngờ đọc sát, là đến từ địa phương nhỏ, quá thận không biết người này, bất quá Người có thể đựng sưng như vậy tất nhiên là bận thánh nhân. Sách này quá mất trân quý, đưa cho thư hàng, hắn sẽ là nhận không nổi. Bệnh chim mày không cần sao, đương nhiên muốn. Nghe cái tên kia đang liền biến đối với người động sách mà nổi, là một ngọn nối cao, chỉ có thể ngược vọng. tính của hắn đối với thư hàng khẳng định rất có ớt nhưng không thể lấy của người ta như vậy. Nàng nờ bệnh chim không ớt Thận không cần sao. Đăng Tư Tình tĩnh nhìn đến Trà Hầu, trầm lại luận vào ý cười trong mắt đối phương. Nhất thời, những thứ đó rắm trong đầu liền biến mất. Muốn, đương nhiên muốn, coi như ta mượn bạch công tử, đến khi tứ hạng không dùng nữa sẽ mang đến trả công tử. Bà chim không nói gì chỉ cười. Cười đến khi Trang Tư Tình nghiến răng, đang cũng cảm thấy lời này có chút không đúng, là không biết nói gì cho phải. Thật ra, mấy quyển sách này là do bệnh chim nhìn thấy có thứ hảo ở hoạt nguyệt xem tuần má đều cướp đỡ một lần mới tu hết vào tài. Nếu nàng biết, nàng sẽ không phải cắn đứng lương tâm về chiếm tiện nghi của người ta. Sau khi dần dần hiểu trang thư tình, hắn liền biết, đổi với thứ hàng tốt một phần so với tốn với nàng mười phần càng hiệu quả hơn. Trong mắt nàng đại ý cũng chỉ có một người để đại, đại này. Nhưng rồi hắn lại không cam tâm trong mắt nàng chỉ có đại đại. Chẳng phải nhanh chóng, các tên tiểu tư kia về phía mình mới được. Cũng may, tiểu tư kia cũng không khiến cho người khát kẽ. Có người phụng bộ nói chuyện, lâu trình dường như ngắn hơn nhiều. Như trướng là chân núi kia sẽ ngựa ngừng lại. Từ trong xe ngựa ấm áp như xuân bướn xuống. Đứng đầu như những bông tiếng ba đời trời, đang thư tình trùng mình một cái. Phía sao có người đem áp tròn và mũ khóa cho nàng. Không cần quay đau lại cũng biết là ai. Các thứ tình dân khoáng làm như không biết, cũng không quay đầu nói. Đi thôi, sớm xong việc liền có thể về sớm. Bà chim mộng tấn không trời theo sau nàng. Khi lên núi càng giống như Sam bám nàng không xa được bữa. Các thứ tình cũng không cử tuyệt. Thằng dân tử đi ở phía sau, kẻ ta nó nhỏ cùng trận nguyên. Người đoán ta ở trong xe, nghe đựng cái gì? Công tử có thể nói lời dễ nghe, để dỗ người, người có tin không? Ta thật sự tưởng tượng không ra bộ dáng lúc đó của công tử sẽ như thế nào? người có thể tưởng tượng ra không? Trần Nguyên lùm hắn một cái. Cả ngày hôm nay đều nhìn thấy. Cả ngày hôm qua đều nhìn thấy. À, thật sao? Thế nhân tử vỡ vàng chạy theo đuổi kịp Trần Nguyên. Ngươi mau hình dung lại để cho ta nghe. Về sao, ngươi còn sợ không nhìn thấy sao? Trần Nguyên trẫn trần bát. Hắn chỉ sợ về sao quán ngà được phải nhìn thấy bộ dáng ngốc ngến của công tử. Thật sự là, có chúng không nói nên lời. Càng đi, bớt chân trang thư tình càng chậm. Không phải đường không dễ đi, mà là có người khiến nàng không thể không nghĩ nhiều. Tới nơi rừng núi hoang sơ, là có người vì nàng mở một con đường. Những cành cây ven đường đều bị chấm rớt. Đe thụ cán đường cũng đóng xuống, đi đường nối giống như nơi đường bàn Càng đi đến dễ dàng không chút rác rỡ. ai có dụng tâm như vậy không cần nói cũng biết. Chương 57 Sinh tử do trời Những con sói cần trị thường vẫn chờ ở trong sân đọng. Tiểu tư niêm niệm, đường sói đào ràng chở trên lưng. Vừa nhìn thấy thân ảnh đang thơ tịnh, niêm niệm phong xuống đấng chạy tới, thanh âm nần đấng bi thường truyền ra. Hãy những người khác nghe thấy đều không hiểu. Trang thức tình nhắm chọc má, trấn định nói Chết hai con, chỉ còn lại ba con đang trong tình trạng không tốt Bệnh chim nói Nàng đã từng sớt, sinh tử do trời. Ta bía, đang thức tình mở mắt ra đem niềm niệm trang thương tâm cẩn thận bóp vào bên trong tối nhỏ vẫn đeo bên người. Điều này đã tốt hơn so với dự đoán của ta. Sau đau đàng cận, cận đầu với mấy người họ sau người dẫn đường đi đến sân đồng. Trên mặn đấng cảnh đóng lửa Còn chất đóng một ính cành khô Cũng may khói không lớn Lửa chưa tá Không khí trong sân rộng trầm lắng đầy bất an Khi trang thức tình bắt đầu kiểm tra Vết thương của lụa sói Thì thanh dương tử chàng lớn tiếng vào Hắn tuy không phải đệ phù Nhưng y thuận cũng rất tốt Viện chứng trị đối với hắn không có gì trở ngại Nhìn miệng vết thương kia chận chật nổi Muốn sống quá khó đi Dù sao, cũng phải chữa trị đến cùng mới biết được. Chỉ tăng trắng mang tới trưa. Mang theo, mang theo. Thanh dương tử nhân chóng gái ra một cuộn đưa cho trang thư tình. Thứ này, thật đúng là không phải hắn thì không ai làm được. như vậy, hắn cũng không thể làm được nhiều hơn. Dù có thật sự trúng gần hắn thì trong một buổi tối như đây đã là cực hạn. Chù thớt, giống như hôm qua đùng trung triến thành nước đi. Vâng. Và chim đá văn thanh dương tử ra. Ta giúp nàng. Thanh dương tử xoa cảnh chừng bị đá đau than thở. Việc này ta còn làm tốn hơn công tử. Trần Nguyên vội lời kéo thanh dương tử đi giúp chù thất nấu nứa. Chờ hai người bọn họ mang nước tiếng vào. Trang thức tình đem những bộ dụng cụ xử lý sạch sẽ từ đêm trước mở ra. Thanh dương tử thấy những thứ mới mẻ liền tò mò đi qua. Nhanh chóng tập trung tinh thần ngồi sổm bên cạnh Trang Thư Tình, sắp nàng muốn dùng như thế nào. Thịnh bị hoài tử trên miệng vết thương đều phải cắn lọc hết. Công cụ chỉ có một bộ, ta làm trước, người xem rồi làm theo. Thế nhân tử liên tục gạt đầu, và chim liếng hắn một cái. Người Thư Tình nói là ta. Vâng, nghe hai người dành việc như vậy có chút buồn cười. Trang Thư Tình măng măng miệng, ống định lại tâm tình bắt đầu làm việc. Gia mộ hạ xuống các thịnh nơi hoại tử, con sói vẫn mè mà không tịnh, chỉ có thân thể theo bản năng run rung. rung. giữ lại, bà chim nhân chống thai đọc vị trí, hai tay vẫn vàng cố định lại con sói kia. Các thứ tình ra ta rất nhanh, sử dụng da mổ không chút ngập ngừng, bình tĩnh không giống như một nữ nhân. công bộ thịnh hoại tử điều cắt lọc hết, các thứ tình lại lấy ra một lọ rụ thuốc, có tác dụng sáng khuẩn mạnh, đổ lên vết thường. Thân thể con sói bị giữ chặn kinh liệt rung rạy. Rất đau, người nhìn thấy điều biết Sau khi tẩy trừ toàn bộ vết thương trên thân sói, Trang Thức Tình nói, ta không có thuốc giảm nhiệt, chỉ có thể dùng biện pháp này, cảm giác đựng đau là tốn rồi, ít nhấn còn sống. Thanh dương tử, bôi thuốc cho chúng được rồi. Thanh dương tử cầm theo gói thuốc to bay người, lấy ra mấy viên màu xinh bía, bóp nát, rồi trải đều lên vết thương. Một bên đang thức tình rửa sạch tay, lét kim và chỉ khâu ra, nhúng qua trụ tố, rồi hơ kim trên lửa. Càng không có gan vô trùng, phải tím súng trận tím với vết thương, nên có thể giảm thiểu nhiễm khuẩn tới mức nào thì hay mức đó. Hến xong một hơi, không khí lạnh tiếng vào ngựa, khiến cho tâm cố nàng an tĩnh lại, động tác tay càng ổn định. Kiểm tra lại dụng cụ trả chuẩn bị tốt, tấn hành khâu miệng vết thương. tay trái dùng kẹp nhỏ dưới chặn chỗ thịnh bị nứt ra, tay phải cầm kim chỉ, dùng lực cốt tay và cánh tay từ bên ngoài bắt đầu xiên sỏ qua da thịt. Từng mũi khâu rắn đều đặn phương vớt, nhấn chỗ da hở bắn đầu dần khép lại, mai từ trên xuống, dùng kẹp nhỏ lẫn mép vết thừa kim nhanh chấm sỏ qua, kẹp nhỏ thừng thụng luồn buộc lại, liên tím đúng ra sỏ vào, đến cùng dùng kẹp nhỏ loàn qua chỉ tăng gốt, cốt định mũi mai cuối cùng. Lấy kéo, cách chỉ, hoàn thành đường mai, về sao cũng lặng lại như thế. Để đặng hiệu quả tốt nhớ, Trang Thức Tình liên tục vừa khâu vừa cầm bảo. Mấy người tính cả số đều lặng lặng quay xung quanh nhìn, không dám có chút động tá, sợ ảnh hưởng đến người đang không mai truyện dịu kìa. Mà lúc này, Trang Thức Tình đã sớm không còn cảm giác với bên ngoài, bản thân tập trung cao độ, toàn tâm toàn ý xử lý vết thương. Ngay khi tiến hành, đang liền trở thành một bác sĩ. chỉ quan tâm bệnh nhân. Cuối cùng cũng sồng, tai đang thư tình nhất mọi ra trời. Khỏi thương thể này mới mười rốt cuộn vẫn quá yếu. Bồi thú một lần nữa, thanh dân tử hiện tại tuyển không đau lòng, những viên thú bạo bối của hắn. Lập tức nghe lời cho viên thú bóp náng rắn lên vết thường Bà chìm thấy nàng xoa cánh tai, liếc nhìn Trần Nguyên. Trần Nguyên lập tức hiểu ý, liền cố định con sói tay hẳn Hắn, hắn vội đến cạnh trang thư tình. Kéo tay nàng qua, ấn ấn xa xoa huyện đã cho nàng. Đau, nhả chốt. Như vậy mới mau khôi phục. nghĩ một láng là đã tiếp tục. Đánh thức từng nhẫn nàng ngồi xuống. Con sói này có ba chỗ ngoài tử, tình trạng rấn xấu. Phải khâu hai lớp. Khâu mũi lớn, rồi khâu lại mũi nhỏ. Lại thêm vài vết thương lớn. Cách nào cũng cần khâu, càng không cần nói những con sói khác. Có nào con nấy thận không có mấy chỗ lành làng. Kế tiếp, bà chìm tiếp nhận chào để cắn thịt hoại tử. Việc cầu lại vẫn do Trang Thư Tình làm. Sau đó, thân dân tử bồi thuốc, bói hộm rất ăn ý. Trang Thư Tình ngồi sống xuống, sờ sờ đầu con sói dòng nổi ôn nhu mang theo cổ vụ. Cố lên, chống đỡ qua là tốn trùi, đừng khiến cho bạn của người thương tâm. Mi mắng khém chặt giật giở, nhưng lại không thể mở ra. Sờ sờ nó an ổi một chút, Trang Thư Tình lại tiếp tục công việc. Không cần phân công, trước khi Trang Thư Tình động tay Bạch Chim đã tẩy từ toàn bộ miệng vết thương. Trang Thư Tình liền bắt tay, khử chuẩn dụng cụ phẫu thuật. Mà khi Trang Thư Tình bận việc, ấm mang Bạch Chim đi chừng trên người nàng không có rời khỏi. Trước đây, hắn không dám quan mình chính đại ngắm nhìn nàng. Đúng bình thường mà nhìn như vậy, chắc chắn sẽ khiến Thư Tình không được tự nhiên. Thẹn quá thanh giận, không thèm cho hắn chúng sắc mặt tốt. Nhưng bây giờ, thức tình lại không có cảm giác. thứ tình nỗ lực cố sống lụt xoay, tới người như bao trùm mộng tầng sáng của ánh mặt trời. Ấm áp, những người nhìn không thể chơi tầm bát. Trưa nay không giống hôm trưa, nhà hoàng từng người đưa từng hộp công lớn đến, đồ ăn còn nóng hỏi khiến những người đang đói đến mất ngực dán vào lần cảm thấy thật hạnh phúc. Vừa ăn, thứ nhân tử vừa hỏi, tiểu thư nội cái thuốc giảm nhiệt kia là thứ gì? Có tác dụng gì? Núi con vào miệng, đang thức tình tưởng lực và thết. Đó là một loại thuốc Người này rất lợi hại, đàn tin hắn có thể làm ra được. Khi bị thương, nếu không xử lý tốt, thì vết thương rất dễ chuyển biến xấu, xưng đỏ sinh mũ, ván xốt, thậm chí bị hoại tử. Dù có là vết thương nhỏ cũng sẽ trở thành vết thương trí mạng. Có phải như thế không? Thế nhân tử liên tục gật đầu. mấy người khác cũng dựng tai nghe. Mà quan trọng nhất là khi những tình huống này xảy ra thì có thể sẽ sống cao không hạ. Càng xốt, tình trạng lại càng xấu. Nếu có thể hạ xốt, chuyển biến sẽ tạm thời ổn định. Chúng ta có thêm thời gian để chữa trị. Thành dương tưởng hỏi cho nên, cho nên thuốc hạ nhiễm trấn cần thiết sao? Người đã nhìn thấy lỗi thuốc này đã thấy trắng thức tình ngưỡng đầu nhìn về phía bầu trời trong xanh phía xa. Ở thế giới kia, đó là loại thuốc rất thường được sử dụng. Cuối đầu lao đi khóe mát, nhưng ta không điều chế được. Thế nhân tử còn muốn hỏi, bà chim đã lạnh dọng chân vào. Không muốn ăn cơm, thì lăn qua một bên, đừng ngăn cản người khác ăn. Thế nhân tử lặng tức ngầm miệng. Gép một miếng thịnh đặn vào trong chén trăng thư tình, bà chim ôn hòa tự như ngư vừa rồi lạnh dọng đống ra lại nói kìa không phải hẳn. Nào mau ăn đi, đồ ăn sắp ngủ rồi. Trắng thức tình miễn cưỡng cười vẻ hắn cúi đầu ăn cơm Thấy hóc mắt nàng ẩn đỏ Và chim trong mắng sợ qua mộng suy nghĩ sâu xa Làm những dụng cụ này Thức tình nói có thể mổ bụng phanh thầy Khi đó chỉ cho rằng nàng dẫn dỗi nên mới nó bậy Hiện tại xem ra là thật Má mộng bộ phận dụng cụ đều qua tay hắn Hắn biết rõ những dụng cụ này không phải là toàn bộ trước khi đến Phụ Hội Nguyên Nàng đã sống được 14 năm Những năm qua đơn giản đến cực điểm, cũng không có đi bất kỳ nơi nào đặc biệt. Khê Thuận cũng không thể tự tưởng tượng ra, đang là Hà đựng từ đầu. Vừa rồi nặng thân cảm là vì sao? Hắn muốn biết, nhưng lại không thể hỏi. Sẽ có một ngày thứ tình chú trọng nói với hắn, hắn chờ đến ngày đó, nhưng bây giờ nàng còn chưa mở rộng lòng với hắn. Không biết hắn còn phải chờ đến bao lâu. Sau khi ăn xong nghỉ ngơi một lát, Một người lại bắn tay vào việc đem miệng vết thương của con sói cuối cùng xử lý ông thỏa Nói những lời động viên nói xong, trang thư tình liền nhấn thẳng tắt lưng. Thật mệt. Thân thể này quá yếu. Vậy sao phải có kế hoạch rèn lượt mới được? Mộng con sói kéo góc cây thánh tâm quả đi tới, cuối cùng chân thành như nàng. Em mang thanh nhân tự sáng lên, bỗng nhào qua ông lấy. Thánh tâm quả là thánh tâm quả, công tử. Cho ta, cho ta. Cánh này tận sự trách vọng người. Người khi nào thì biến thành nữ nhân rồi, giờ lại hỏi ta muốn thánh tâm quả. Trắng thức tình như mai, nữ nhân mới có thể ăn sao Lấy tính cánh của bạch chìm, tất nhiên không biết lời này có vấn đề. Trong nguyện phản ứng màu, vợ giống công tự giải thích. Thánh tâm quả là thánh phẩm bộ âm, nữ tử ăn vào rất tốt, nhưng là thứ này rất khó có được. Dù xuất hiện, cũng là cống phẩm đưa vào hoàn cùng. tán ngộ của nàng thật không thóp. Đáng thức tình nhìn thanh dương tử, ôm cây thanh tâm quả không buồn tài hỏi. Người muốn thanh tâm quả để làm gì? Luyện dược. Này, cho ngươi một quả. Thanh nhân tử vương ba đầu quán tài. Nhìn thấy biểu hiện của công tử va liền trục lại, thu hồi một ngón, hai quả. Nhìn hắn buồn cực như vậy, đang thức tình gật đầu nói. Nếu như làm ra đường linh đang dịu dược, ta có quyền lợi ưu tiên hưởng dụng không? Không thành vấn đề. Chọn hai quả lớn nhất, thanh nhân tử ôm lấy chạy trống thật xa, không dám nhìn đến công tử. ba chim lạnh nhẹt liếng hắn một cái, không để ý đến hắn. Cuộc sống sao này còn dài, chẳng cần gắm gắm so đo vậy hắn. Đem nông quả còn lại điều hải số, ba chim hỏi con sổi. Cây này còn có không? Ngao ô. Nó nói phụ cần không có, nhưng một ngọn đối khác còn có mấy gốc cây. Người có thể dẫn ta đi không? Chỉ cần hái quả, không cần bấn nguyên cả góc như thế này. Vậy sao khi cần lại có cái mà dùng? Con xói nhìn đang tư tình tỏ ý chấp thuận. Xoay người đi hai bước, là dừng lại dần lại. Nhớ là đang đợi bạch chim. bệnh chim nổi ta rất mau sẽ trở lại. Các người chưa cố nàng cho tốt. Vâng. Lấy tốc độ của sói và bạch chìm Thì thời gian trở lại sẽ không lâu Trong khoảng thời gian này Trần Nguyên, Chu Thấn và Thanh Dương Tử Đều là đề cao cảnh giá Chỉ sợ có chúng biến cốt gì Làm trang tiểu thư bị thường Trong lời nói cảnh cáo kia của công tử Bọn họ nghe được uy hiếp Đừng nổi áo tròn bỗng lại 10 mét quả Bà chim về còn nhanh hơn sói Nhìn thấy trang thức tình Vẫn nguyên vẹn trước mặt mới yên lòng Chúng ta xuống nối thôi. Sối đau đàn lúc này đã trở lại, em án tràn đầy thiện ý, khiến tân tư tình không còn cảm giác. Đây là loài động vận ăn thịnh hung mạnh. Nàng đến gần sờ sờ đầu nó, giọng nói ông nhu. Chú thấn thu thẩm không ấn cành khô, đặn trong sân động. Người nhớ thêm của thượng xuyên, đừng để lửa tác. Ngày mai ta sẽ lại đến bôi thuốc cho chúng. Nhớ tới, mình đã hứa với thứ hàng ngày mai thì bái kiến tô vàng Trang thức tình dừng một chúng lại nói có thể ngày mai ta sẽ đến trẻ hơn một chút. Ngươi đừng lo, ta nhất định sẽ đến. Niềm niệm quá nhỏ, ta mang về trước. Số đau đàn có cỏ trong lòng bàn tay nàng, tỏ ý nó hiểu được. Trang thức tình vỗ vỗ đầu nó tạm biệt. Xoáy xoay mình trở lại đàn. Nàng vẫy tay từ biệt, trong mắt nàng chúng là bàn hộ. Không phải loài thú an giả hung hãn khiến người khác thấy liền đến không kịp. Họ đi rồi.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 Trường 58, Tâm Tư, Tình ỉ Trở lại xe ngựa, cửa ngàn cánh giang phòng và chăn ngoài không quá. Nhiệt độ tổ lò sự tỏ ra làm không khí xung quanh xe thật ấm. Từ trời tuyến mùa đông lành giá, bước vào xe ngựa liền chuyển thành trời xuân ẩm ấm, ấm thanh tần. Cám nhận nhiệt khí từng chút một tóm vào người. đang thức tình cảm thấy mọi tế bào trên cơ thể đều đựng thả lòng chỉ muốn nhắm mắt ngủ một dân thần sảng khoái. Các ngư ngàng ra chắn vẻ lượt nhá, nhìn gắn xa bộ dạng nghiêm túng thương hài. Thanh dương tử, loại thuốc tê kia có tiếng tiện gì không? Thanh dương tử vẫn còn ông hay quả thánh tâm không buồn, cười tẩm tiện giống như mèo trọng được thịt, và nghe thấy trang thức tình hỏi vấn đề này nhắn thời em bạc Sở trường lớn dấn của hắn chính là luyện dược, hắn âm hiểu tất cả các loại thỏ dược, bốn cho là chỉ cần có người nói ra rưỡng công dụng của thuốc. là hắn tức khó tại điều trễ. Nhưng cái thuốc tê này tự sự trả kính hắn không nhỏ. tránh thức tình thấy hắn như vậy, đã biến tiến triển không được thùng lợi, liền an ủi Loại thuốc này vẫn không phải dễ làm ra, không điều trễ rưỡng trong thời gian ngắn, cũng là chuyện bình thường. Người không cần thể hiện ra bộ dạng này. Cũng không phải là không có tiến triển. Buồn thánh tâm quả số, thanh dương tự sơ so to cái ó, mấy sợ tấm không rưỡng cố định kỵ. bài sợi rơi xuống thái giường. Chỉ là liều lượng không khống chế tốt, nên... Thanh Đạo Trưởng mời dùng trà nóng. Nhà Hoàng nhanh ta lại mắt, đưa chán trà qua cho hắn. Lúng Thanh nhân Tử tiếm ra thì chén có hơi bị nghiền, nên có chún trà hắn lên tay hắn. Thanh Dương Tử theo bản năng gừng mắt, đừng thấy Nhà Hoàng kia đang hùng hằng trận mắt nhìn hắn, lại nhìn qua chỗ công tượng. Tốn rồi, em mắt kia nếu có thể biến thành ẩm khỉ, hẳn đã chến không biến bao nhiêu lần. hắn nói sai cái gì sao chẳng nghĩ tới lời nổi vừa rồi của mình thanh nhân tử nhất thời lặng cả người hắn giờ đã biến mình sai cái gì nếu như không có nhà hoàng này chan vào hắn đã đem cầu bốn người đã chết này nổi hoàn chỉnh vậy khẳng định là hắn xong rồi thất xác quả thất xác ngay cả đến xối loa mảnh thú này nàng còn tận lận cố chữa cũng chỉ là con người là càng không thể nhấn tâm đem người sống đi thực thú Nhưng, nhưng mà đây là nàng yêu cầu, nên những người đó dù có chếm một trăm lần cũng xứng đáng. ho một tiếng, thế nhân tử hướng mắt cảm tạ tận sâu với nhân hoàng này. Trang tư tình tinh thần không quá tập trung, nửa hiếp mát nên cũng không chú ý tới động tác nhỏ của bọn họ. Trì vẫn nói, nên làm sao? Nên, nên, đúng, nên ta đã điều chỉnh cánh phố dưỡng một lần nữa. Trang tử thư yên tâm. Ta nhất định sẽ có thể làm ra loại thuân tay này, còn có thuân giảm nhiệt kia ta cũng sẽ suy nghĩ cách làm. Đạo trưởng nếu thật có thể làm ra hai loại dược này thì đúng là tạo phúng cho ba tánh. Tráng thứ tình nằm thấy dài, đầu chỉ là tạo phúng cho ba tánh, quá thật là tạo phúng toàn nhân loại. Tuy nhiệt điều kiện kiên quyết là không có người nào lợi dụng loại thuốc này khiến người khác mất đi tri giả. Người không phải vẫn luôn luôn muốn đến khó phòng của ta lấy dựng liệu sao. Chỉ cần ngươi có thể làm ra rưỡng loại tuấn tê và thuốc giảm dịa ta liền cho ngươi đi đến đó lấy về ba loại mà khá, nếu như làm không được ta sẽ tính sổ toàn bộ với ngươi Thật sao? Công tử, nếu như ngươi gạt ta thì tâm nguyện cả đời này của nàng sẽ không thành sự thật đâu Hắn vừa chất lời lập tứ biết mình nói sai sợ tránh hỏi hay quả thánh tâm lăn tự trên người xuống cũng không mang chặt lên Hắn thực sự sợ đến không còn cảm giác Hồng vai đầu mất. Đối với hắn mà nói luyện dựng là đam mê. Nếu có được dựng liệu luyện dự hắn có thể đổi mạng. Nếu vì hắn chụp giận mà công tử không cùng cấm dựng cho hắn thì tha giết hắn còn tốt hơn. Bỏ hắn lại đi. Công tử ta sai rồi ta sai rồi người nhất định có thể ôm mỹ nhân về. Thế nhân tử thật hận không thể đánh miệng mình trong lòng hối hận không thôi. Hắn thật sự là ngu sủng vô cùng. Trong mắt công tử không thể nào chứa một hạt cá Hắn thế nào lại nói như vậy? Vậy không phải là đang trù công tử bị trụi ra sao? Nhưng hối hận cũng ra muộn. Hai nhân hoàng mỗi người kéo một cánh tay giấy dàng ném hắn xuống xe ngựa. Trong nguyên đi ngựa bàn cạnh, từ cao nhìn xuống, đánh giá vé mặn cổ vái của thanh dương tử. Người tràn yên đang lành sao lại ngã xuống. Thanh dương tử đứng lên vỗ vỗ tuyến rơi người, mở miệng cười. Không sao, không sao, đại tôn quản. chỉ là công tử có chuyện muốn ta truyền đạt. Trang Nguyên nhanh chóng số ngựa. Chuyện gì? Thân nhân tử kề xáo vào, con ta lặng lẽ bắn ra một tiêu thuốc bột Đại tổng quản đắc tội đắc tội, cho ta mượn ngựa dùng đỡ. đã quay về sẽ tặng ngươi một trong viên tán dương để bồi tội. Yên tâm, giấc này chỉ có thể chết đuổi người trong nợ khác. Bằng tấn đột của người rất nhanh là có thể đưa kiểm xe ngựa công tử. Thật may, công tử chỉ vấn hắn khỏi xe ngựa cũng không nói đuổi hẳn. Hắn phải chạy trướng tránh xa tầm mắt công tử. Nếu không, công tử thấy hắn lại chân mắt thì khó nổi. Thân Trần Huyền không thấy rộng, miệng không thể nói, chỉ có thể trơ mắt nhìn thanh dân tử với mình lên ngựa biến mất ngay trước mắt mình. tức giận đến nghiêng rằng, thanh dân tử, người khá lắm, xem lão tử trở về làm thế nào thu tập người. vật liệu hàng tháng sẽ giảm đi một nửa. Không, giảm một nửa rồi là giảm tiếp một nửa. Đến lúc đó, ta sẽ chóng mắt lên nhìn người đến câu lão tự thế nào. Nhưng mà sao khi trở về, hắn mới phát hiện lần dự liệu của thanh dương tử chẳng nhận không thể giảm, đáy ngộ còn tăng thêm. Hắn muốn cái gì liền phải cho hắn cây đấy Chất lượng tất yếu còn là tượng hạn. Tức giận này Trần Nguyên nhìn xuống, là đến lúc có cơ hội hắn sẽ tính toàn bộ sổ xanh với thanh dương tử. Đương nhiên thanh dương tử tạm thời không biết, có đôi khi không biết cũng là loại hạnh phúc. Ở bên trong xe ngựa, thấy thứ Tình không muốn tím tụng đề cập đến đề tài này. Bác Chiên vóng định kiếm chuyện kháng để nói. Thật không ngờ Trang Thư Tình lại chủ động trò chuyện với hắn. Bạn công tử làm viện thần dũng tâm, ớn này người trong thiên hạ đều sẽ ghi nhớ. Ta theo tâm ý bản thân mà làm, không cầu thiên hạ cảm tạ, chỉ cần ngang hiểu. Đổi với người xuyên không như Trang Thư Tình, sống thời hiện đại bao nhiêu năm, có thể không hiểu chuyện tình cảm sao. Nhưng hiểu là một chuyện, Cách tại chấp nhận hay không Đây là, là một chuyện khác. Học sinh trung học đã biết yêu đương, nhưng nàng thì khá. Đã 30 tuổi còn chưa có mối tình chân tâm tận ý nào, cũng chẳng có ý định kết hôn. Bây giờ tư hàng đã được bái danh sư, có tô tiên sinh nâng đạo bảo bàn, đó kỵ chắc chắn cũng nhiều hơn. Nàng không muốn khiến cho chuyện trở nên quá mất phức tạp. Bà Chìm hẳn không ngại phiền phớt, nhưng nàng ngại. Lại nói, bà chim ở nhà nàng tự do ra vào. Dù nàng gận đầu hay không gật đầu thì cũng không còn quan trọng. Bà Chìm đã đem chuyện này thành chuyện hiển nhiên. Đáng thích tình có thể ngại lời bàn tán sao. Chỉ cần mình hiểu bản thân trong sạch thì có gì phải sợ. Nàng chỉ có thể bài ra bộ dáng nghiêm nghị không thể xâm phạm. Thấy bản thân mình có thể làm được như vậy hóa thật rất lợi hại. Nó không chừng người ta còn tưởng nàng đang hoan nghênh người nhà. Vậy có thể suy nghĩ về phương diện yêu đương không? Thế rằng số tuổi thận của nàng so với hắn lớn hơn nhiều, nhưng nàng vẫn rất ứng kinh nghiệm trong chuyện tình cảm. Nàng lại không phải linh hồn thân sự của thân thể này. Cảm thấy thân bấn do kỹ, nàng có thể yêu sao? Cùng với một người quyền quỷ như hắn, bán luận chuyện yêu đương, nàng thật cảm thấy đó là đại ngộ ông trời dành tặng nàng, không phải sao? Hắn cùng cấm cho nàng mọi thứ nàng cần. Nó cho nàng từng chút một, tôn trọng ý kiến của nàng, thấu hiểu tâm tư nàng. bà, nàng không cần quay thử nhìn từ phương diện khác thử cho nàng một chỗ dựa để nàng có thể tùy ý cá mượn quai hồng xem sao chỉ cần nàng không giống như những nữ từ cổ đại mà vướng cũng không được ra cộng thì đặc biệt này cũng có thể chấp nhận tình yêu, nàng đã từng chờ mong thậm chí đã từng có đến cuối cùng tí người đối phương lựa chọn dung mạo không bằng nàng chắc người không bằng nàng, phẩm tính cũng không bằng nàng nhưng già thế lại manh hơn nàng Nhưng dù sao thì khoảng thời gian đó cũng thật đẹp. Loại hạnh phúc này, vào không khí ngọt ngào này chỉ có tình yêu có thể đem lại. Một khi đã như vậy thì thử cảm thụ lại một lần như thế nào. con về phần cánh quả ra sao, chứ cần nàng không ôm ảo tưởng thì sẽ không đến nội thân và thảm hại. Nàng hỏi, bệnh công tử cảm thấy hiện tại như thế nào? Sao? Bạch chim không biết nàng đang nghĩ chuyện gì, chỉ ngân thần dành nàng. Trắng thích tình một tay nâng cầm lên, lười biển nói Không có ít lợi lôi kéo, không có người khác làm phiền, cũng không có những nữ tử đến tranh thủ tình cảm khiến cho người khác đau đầu. Ta không cần vàng bản phố quý của Bạch Công Tử, không cần quyền thế mu lợi của ngài, không cần ngài nghĩ biện pháp để chốn họ, không công ngài làm chuyện mà người khác không làm được. Có trà thì cùng uống trà, đến bữa cơm thì mọi người cùng nhau ăn như người một nhà. nướng ở chung như vậy có phải rất tốt hay không? Ừ. Nàng lại hỏi. Chúng ta có thể như vậy không? Trong lòng bệnh chim xẹn qua một ý nghĩ nhớ lại không dám căng định Trang Thích Tình rốn cuộc đang muốn biểu trạng ý tư gì. Bệnh chim nổi. Nếu có thể như vậy Trang Thích Tình lại tiếp. Ta biết một cánh cửa mong manh không ngăn được bệnh công tử cái gọi là thanh danh tốn đối với bệnh công tử mà nói cũng không đáng giá để nhắc tới. Mặc kệ ta làm cái gì, mặc kệ ta có thấy đâu gì, cũng không thể thay đổi chuyện ngài đã quyết định. tất cần gì phải bái vời cho thêm chuyện. về sao có như vậy thì anh thân ta đang có hiếu kỳ. Đổi với người ngoài, ngài không cần làm cho ta mất mặt, đó là tốn rồi. Ba chim cơ hồ không thể tin được lỗ tay mình. Ý tứ của thư tinh là đồng ý sao? Nguyện ý sau khi hiếu kỳ qua, sẽ thành thân cùng hẳn sao? Trăng thư tình lại tiếp. Bất quả cũng mong bạch công tử nói trướng với thi tử sau này của ngài. Khi nàng ta vào cửa, ngài cũng đừng coi chỗ ta là một môn trình nhỏ để lấy quy phong của ngài mà đùa giỡn. Hơn nữa chuyện ta nói với công tử cũng chỉ tồn tại đến khi bệnh công tử thành thần. Trắng thích tình buông tầm ác xuống. Đây là hạng đỉnh cuối cùng của ta, mong bệnh công tử tôn trọng ta một phần. Tới khi đó, nàng hẳn sẽ rời phủ hội nguyên. Nhưng đây đã là kết quả tốt nhất nàng có thể nghĩ đến. Người như Bạch Chìm, không phải nàng muốn không cần có liên quan, liền sẽ thành không có liên quan. Nàng càng đẩy người ra xa, đối với hắn mà nói đã càng khiến hắn mô cao bằng được. Vậy thì liền đổi cắt khá, đem quyền chủ trọng nắm trong tay, sẽ không khiến cho cụng diễn trở nên không thể không trễ. Nếu như tận sự chọc hắn giận, khiến hắn cố ý muốn lấy nàng vào cửa, nàng cám bản không có sức phản kháng. Đây là một xã hội nông quyền. Muốn gì, nàng cũng không phải cái đầu cổ. Ta sẽ không cưới ai khác ngoài nàng. Bà Chìm bỗng nhiên liên hiệu thế nào là cảm giác đau lòng. Hắn không biết là bản thân mình làm sai việc gì. Nhưng cũng biết Trang Thư Tình quyết định như vậy là vì bị hắn từng bực ép xá. Các quả trở nên như vậy, hắn thận may mắn khi bản thân mình không bị nàng bất điên. Chống lại tầm mắt kinh ngạc của Trang Thư Tình, ám mắt bệnh Chìm cười đến nhu hòa, thoảng ánh lên tình ý chân thành. Ta chưa có vợ. cũng chưa có đến hồn Lần trướng cha ta đến cửa hàng để nhìn nàng, bởi vì ta nói với phụ thân là muốn cưới nàng. Lòng tràn đầy rối trống, nhức thời đầu óng trang thư tình như bị mộng hồi trong đáy mạnh. Lời nói chân thành vừa rồi đã khiến tâm tình trang thức tình luôn trấn định xuống hiện vết nớt. Làm sao có thể, làm sao có thể. Người quyền quý đều dụ ý môn đang hộ đổi. Nàng thì có cái gì? Bà chim sao có thể có ý nghĩ như vậy? Gia đình của hắn lại có thể đồng ý sao? Tuy rằng ta thành thân với ai, vụ thân không thể xem vào, nhưng người cũng chưa từng phản đối. Còn nổi, xính lễ tuyệt ta đến khu phòng của người đã chọn. Trang thất tình ngồi thắng người trần lẫn mát, trong mắt má đều là vẻ không dám tin. và chìm nắm bàn tay không quá mềm mại của nàng. Do thời tiết như vậy, mang lại hai ngày liên tục xử lý vết thương, nên có chút xương đỏ. Ta biết nàng không tin, vậy thì nàng có thể chờ xem. Hai năm sau, ta nhất định cưới nàng vào cửa. Trang thư tình nổi. Ta không muốn có chung một phu quân với những người khác. bệnh chim đáp. Sẽ không có người khác. Trang thư tình không tin. Nàng không tin bệnh chim có thể tốt như vậy. Cũng không tin bản thân mình có mệnh tốt. Có thể gặp được người như vậy. Cái gì nàng cũng không cần nghĩ. Chỉ cần làm chuyện nàng muốn làm. Đến một ngày nào đó nàng sẽ thông số. Bạch chim dùng sức nắm chặn tay Trang tư tình. Nói ra lời chân thành dân trong cuộc đời hẳn.